Minh tác giả Ch Trung Ngọc chương 88 mất tích ngày hôm sau cả một đêm phó hoa rực rỡ đã trở thành chủ đề nói chuyện phím của một người khắp đầu đường của ngõ người nào người n ấyy trên mặtà Ngọc ao ước xảy ra câu chuyện phó hoa rực rỡ trời đêm từ hôm qua lời nói cảnh chuyện càng nhanh càng nhanh cảnh thái quá một đám đều giống như là chính mắt mình được chứng kiến người Tại áo bay múa đêm đó, là ai vậy? Mấy ngày này, Hồng Ngọc cùng Lan Tâm đang ở Ninh Châu đã khai trường tửu lâu, có tiền còn thật là dễ làm việc. Sau khi mua lại một tửu lâu lớn, Trang Hoàng lại từ trong ra ngoài, lên mắt tay vào việc buôn bán. Hai người, một thân nam trang, ngồi ở trên lầu. Một bên vừa đánh giá công việc làm ăn của tửu lâu, một bên vừa thương lượng chuyện tiếp theo nên sắp xếp như thế nào. Chuyện nghe ba vị khách ở gian kế bên nói chuyện với nhau, Chú Huynh Huỳnh biết không, hai ngày trước, ở bờ biển đã xảy ra một trận lớn, không biết người nào lại tạo ra bút tích lớn như vậy, bắn cả bầu trời để phó hoa rực rỡ Ta lúc ấy, các bờ biển, 70 đến 80 dặm, vậy mà vẫn nhìn thấy, nửa bầu trời đều chiếu sáng bởi những trùng pháo hoa rực rỡ Nếu huynh mình không biết rồi, ta lại nghe nói, không biết viên công tử, nhà phù quý nào đó, vì muốn làm cho nữ nhân, yêu mến vui vẻ, không chỉ... Có và bắn có một bầu trời rực rỡ pháo hoa thôi đâu. Trên bờ cát, con phủ kiếm những đóa hoa. Nói những đóa hoa đó. theo pháo hoa bay xuống. Tự như mưa vậy, đẹp như mật ảo. Hắc hắc, ba huynh không được nhìn thấy đó thôi. Ta là tận mắt được chứng kiến. Một nam tử trực tiếp chên vào. Có xuống nói, không chỉ riêng mầu trời rực rỡ pháo hoa thôi đâu. Trên mặt biển cũng có những tên lửa. Những tên lửa này được sắp xếp thành một bộ dáng rất kỳ quái. Liền... Hồng Ngọc cùng Lan Tâm nghe đến hình cặp người, Lan Tâm những mày hỏi, sẽ không phải là bọn tùy tì đó chứ? Hồng Ngọc nhìn hắn qua Lan Tâm, nhận nói, chứ bỏ Tây Quận Vương ra, hắn cũng không biết xem được người nào khác. Nơi này còn có ai ngoài Tây Quận Vương để lại bố tích lớn như vậy? Cũng chỉ có hắn, mùa trắng trợ tạo ra một đêm dựng dẫu pháo hoa như vậy. Đưa mắt nhìn khắp sang Nam, mà hắn ra còn có ai dám không để ý. Đến lại cầm bánh vó hoa của chủ đêm Kêu ngạo bánh cả một đêm như thế chứ Lan tâm nhủ nhúng mày nói Quá thiêu ngạo, ngược lại sẽ không tốt Hồng Ngọc nhấp một ngũ trà Cật đẹp đầu nói Đúng vậy, tui rằng tại quận Vương Muốn làm cho tỷ tỷ vui Nhưng là vẫn khó tránh Vượt qua phạm vi giới hạn cho phép Quá giới hạn sẽ gây nên bất tập Lan tâm nhìn họ qua xung quanh Khóc hỏi Hồng Ngọc ý của tỷ là Hồng Ngọc trầm tư một lát nói Trừ đỉnh rõ ràng đã ra lệnh cấm Trừ những trường hợp quan trọng ra Còn lại không được phép bàn pháo hoa Một đêm dự dỡ pháo hoa này Chỉ sợ không bao lâu nữa Sẽ chuyển khắp toàn bộ gian nam Ta lại lo lắng phản ứng của Hà Gian Vương Phủ Đan tâm trong giọng nói Mọi cũng nghĩ đến điểm này Hà Gian Vương tuy rằng Vẫn dung túng cho tại quận vương Nhưng lời dung túng cũng đến chỉ độ nhất định Sợ sẽ khó mà nói được Nếu mọi người biết được Tờ Quận Vương gây nên một đêm rực rỡ phó hoa đó Thì Hà gian Vương Phủ sẽ phải ăn nói như thế nào đây Hồng Ngọc nhẹ nhàng bắt đầu nói một bầu trời rực rỡ phó hoa không làm gì được Tờ Quận Vương đâu Nhưng lắm lại bị gọi trở về Vương Phủ mắng một trại mặt thôi Ta đột nhiên là nghĩ tới phương diệt khác Năn tâm có nghĩ tới không Nếu Tờ Quận Vương bị gọi trở về 89 10 là hắn sẽ thật hắn nhận chuyện này Thêm vợ nữa có lẽ Hắn sẽ trực tiếp muốn nói ra Hú tỷ tỷ làm phi Ta lo lắng là phản ứng của Hà dân vương Lăn tâm thấy hồng ngọc câu mày Chầm tư một lát Đột nhiên nói Hồng ngọc ý của tỷ là Hạ dân vương sẽ gần trở Hồng ngọc gật gật đầu nói Chúng ta trông không thể nói Tỷ tỷ có thích tài quẩn vương hay không Nhưng là tài quẩn vương khẳng định Rất thích tỷ tỷ Với tính cách của tài quẩn vương Thích chính là thích Các bạn sẽ không để ý tới thân phận, địa vị, bố cảnh của Tỷ Tỷ. Nhưng là Hà Dân Vương sẽ không đồng ý. Hắn công cao như đỉnh, là người duy nhất ở đại đường, có công trạng, có thể sánh ngang với hoàng thượng. Một gia tộc như vậy có thể chấp nhận bố cảnh của Tỷ Tỷ hay không? Được Hồng Ngọc nhắc nhở, lần đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo giật mình nói, với năng lực của Hà Dân Vương, tự nhiên là có thể cho ra được. Tỷ Tỷ là lịch kỳ quái, làm sao Hà Dân phung phủ? có thể chấp nhận một nữ tử la nịch không rõ ràng làm quân sâu được. Như vậy, xem ra Tỷ Tỷ sẽ không vào được công phụ hay sao? Hồng Ngọc nhiều cười nói, Tỷ Tỷ có muốn tiến vào công phụ hay không? Vẫn chưa xác định được. Với tính tình của Tỷ Tỷ, nếu không hỏa nhã với ta, thì ta cũng chẳng cần hỏa nhã với người làm gì. Ta chỉ lo lắng là Hà Gian Vương cùng Đà Quận Vương. Một người không muốn, một người lại càng muốn. Chỉ sợ cuối cùng, trực hiện chính là Tỷ Tỷ thôi. Lời này là sao? Chỉ cần tàu Quận Vương thật tâm thích tỷ tỷ thì Hạ Giang Vương cũng không có biện pháp ngăn cản. Ngọc bắt đầu nói. Tiếng Quận Vương có nói qua. Bất luận vào thời điểm nào cũng không được xem thường Hà Giang Vương. Tàu Quận Vương quyết định kinh quyết đi theo con đường kinh thương chứ không gia nhập vào con đường làm quan. Tuy rằng việc làm ăn buộc bán hợp bốn xuôi gió. Nhưng người sáng suốt đều biết nhìn ra được. Điều đó đều dựa vào mặt mũi của Hạ Giang Vương. Tất cả đều do hạ Dân Vương cho hắn tại Quận Vương cánh vẫn còn chưa cứng Nếu cứng đối cứng, chiếc hệt sẽ là ai? Chúng ta đã rõ ràng rồi Tuy ta cũng biết, tại Quận Vương thích tỷ tỷ Chính là ta thật sự không ngờ, Tài Quận Vương cư nhi lại thích tỷ tỷ như thế Dù nịnh như vậy, hành động kinh thế như vậy Đối với hạ Dân Vương mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt Giờ lại một chút Anh nói, lăn tâm, ta nghĩ chúng ta đều đã rõ về hoàn thân của thích Một vương tọc chấn động như một phương như vậy Mọi người muốn kết thân vào trong phủ Phải là người như thế nào? Người có thể ngồi vào vị trí chính phi Phải có định vị gì? Cho đến nay, tài quận vương vẫn chưa có thú thê tử Có thể nói là do hắn nguồn ý tìm mộ tri kỷ Nhưng là hạ dân vương có thể để mặc hắn như vậy hay không? Tại sự như vậy, há lại có thể để cho tài quận Muốn không thú là không thú hay sao? Cho dù phương tiện này có bản tính Thì có mấy ai biết được đây Mấy ngày nay Đi theo tùy tỉ Làm việc Đổi nhân sự thế Cũng đã bắt đầu có chút tùy ý Những tác sự phức tạp khó Mà theo cuối cùng được Tăng ngược lại Không có cân nhắc kỹ Lại chỉ nghĩ Cứ sống thoải mái qua là được ngày Nếu không phải do Tiếp tiên sinh Lúc sẽ đi có nhắc nhà ta Thì ta cũng đã xác nhận chuyện này mất rồi Hành tâm Tiên hạt hỏi tiết tiên sinh có nhắc nhà tỷ Những chuyện này sao Hồng Ngọc Gật, gật đầu nói Tuyết tinh sinh này Còn thật có năng lực rất nhạy cảm Nhìn thấu mọi chuyện Mới chỉ có ở đây 2 ngày Cứ nhiên lại nhìn thấu tại quận Vương Thời điểm trước khi hắn rời đi có để lại cho ta hai câu Tinh tế mà nghĩ muốn thật sự rõ hiểu Nếu hai trai con bọn họ Đấu thì đừng lo Nhưng vận nhất Trực tiếp xuống tay với tỷ tỷ Chúng ta cũng không thể không đề phòng Làn tâm lắp đắp kinh hãi Hiểu được ý trong lời nói của Hồng Ngọc Vậy nhất, Hà Dân Vương thật sự sắp xếp muốn cho tờ Quận Vương thủ thê không một lời phản đối. Như vậy hôm nay, tờ Quận Vương càng làm tổn thương Tỷ Tỷ. Như vậy... không khỏi sợ hãi nói. Chúng ta vẫn chưa nói cho Tỷ Tỷ biết, để Tỷ Tỷ phòng bị rồi. Hồng Ngọc bật cười nói. Ta cũng chỉ là đoán thôi, Hà Dân Vương nghĩ như thế nào? Chúng ta làm sao mà biết được? Vậy nhất, Hà Dân Vương lại vui mừng vì chuyện này thì sao? Chúng ta chẳng phải đã uổng công làm tử nhân rồi hay sao? Lại nói tuyết tí tiên sinh đã đi dương cháu sắp xếp mọi chuyện rồi. Trước điều thay đầu, có trước bản lĩnh phụ giúp mình một tay. Kỳnh Quận Vương cũng âm thầm đưa người đến bảo vệ tỷ tỷ. Hẳn là sẽ không bao lâu nữa, hẳn sẽ tới đây. Nếu có người do Kỳnh Quận Vương phải tới, sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Như vậy vậy nhất thật sự sẽ xảy ra chúng ta dịch đoán. hai điểm người của tế Quận Vương không bảo vệ được tỷ tỷ, Thì tỷ cũng sẽ không bị uy hiếp gì tâm học phào nhẹ một hơi Đúng vậy, vẫn là tiểu vương gia của chúng ta suy nghĩ chu toàn Lúc bọn mồi đến đây, tiểu vương gia nên xin được quay về bộ binh Họ bộ chính là người khác nghĩ mà cũng không được Tiểu vương gia cư nhiên lại không cần xin được quay về bộ binh Hiện tại mới nghĩ là do người nghĩ cho tỷ tỷ Hồng Ngọc hơ trầm ngâm nói Đúng rồi, tiểu vương gia trở về bộ binh hẳn là muốn dựa vào uy tín của mình ngày xưa. Thiết lọc thế lực cho mình, chỉ có quay trở về bộ binh, mới có thể mau chóng ở trong kinh hành chiếm giữ một vị trí. Chỉ có tiểu vương gia thế lực càng lớn, thì hậu thuẫn cho tỉ tỉ mới càng hướng rắn. Cho dù có người muốn đọc đến tỉ tỷ trước tiên cũng không thể không suy nghĩ tỉ càng. An tâm hoài thật hợp, hợp giải nói, nhớ năm đó, tiểu vương gia mới 15 tuổi, người đã theo hoàng thượng xuất trinh, tư thế hào hùng y phong cỡ nào, được hoàng thượng ban cho lệnh bài quận vương vinh quang cỡ nào chỉ vì một câu của kinh vương gia đã bỏ qua công trạng để vị không dễ gì mới có được ngược lại gia nhập chủ hộ hộp mới biết được người coi công danh như cảnh vã ra sao hôm nay lại vì tỉ tỉ một lần nữa bước vào trốn tranh quyền đoạn vị nhưng tại sao tỉ tỉ lại không nhìn ra tâm tươi của tỉnh vương gia như vậy chứ cứ như vậy hồng ngọc thấy len tâm muốn nói lại thôi thăn nhẹ một tiếng <cười> Tiểu Vân Gia làm tất cả những chuyện này vẫn không nghĩ tới hồi đáp. Nếu tỷ tỷ chỉ vì thích mà thích Tiểu Vân Gia, có lẽ Tiểu Vân Gia ngược lại sẽ thấy khinh thờ tỷ Tình cảm không phải là thứ để bố thí, cũng không phải là bởi vì cảm động mà thích một người. Thích chính là thích, yêu chính là yêu. Sẽ không bởi vì hắn, vì mình mà làm ra bao nhiêu chuyện, nên mình phải yêu hắn. Thứ tình cảm như vậy đối với Tiểu Vân là vũ nhục, Tiểu Vân Gia cũng không chấp nhận thứ tình cảm đó. Đây cũng là lý do vì sao Tiếng Phương Giang nên cầu chúng ta không được tiết lộ một chút tin tức nào cho tỷ tỷ biết. Bởi vì thích tỷ cho nên một chút tỷ tỷ không yêu cậu hồi đáp cũng không cần hồi báo. Làn tâm nhễ nhịp không nói gì thêm, chỉ dẫu dĩ nâng chén chạy lên uống. Hồng Ngọc cũng khẽ nâng chén chạy lên thưởng thức, trong mắt họ lại hình lên một tiếng lo lắng. Cuối mùa thu khi trời đã bắt đầu trở lạnh, họ ở trong phòng hát xì một cái. Lục hành vừa xoát cánh mũi, phụ án giận nói Lấy quân Hiên của lấy quỳnh cũng thật là cứ như lại bọn ta ở chỗ này, còn mình thì chạy mất Xem lúc ta trở về, thu thập bọn họ thế nào Đừng tưởng rằng, một ngày làm ra mấy chuyện khiến ta buồn nơi như vậy Ta sẽ thà, không sợ tái mẽ ngoài của hắn Hừ, nói về đùi giãn lãng mạn, ta đây cũng là một ca thủ đó Ngôn lợi hoa ha ha cười nói Trong khoảng thời gian này, là ai một ngày luôn có bạn đồng hành Bánh đàn, vẽ tranh, câu cá, rơi bế Nhìn cái người càng ngày tùm tiện cười Một như thế nào cũng không biết được Nàng sẽ không chỉnh lấp vế như vậy chứ Lục hành hung hành chừng nào Ta là khối hợp cảm xúc của Lý Quân Hiên Tỷ lại còn lấy cớ Một nhìn thấy, do tỷ tỷ có chút động tâm thì có Tư quan vương tốt như vậy Lại đối với tỷ tỷ như vậy Bất kể là ai cũng sẽ động tâm Ngô lệ hoa sẽ cười Phải trần lục tụt hành dấu trá Lưu tuyệt thanh ngưng đầu, nhìn ngô lệ hoa, suy nghĩ một chút mới nói Quân hiền thật sự đối với ta tốt lắm Cùng hắn ở một chỗ thật sự rất vui Chỉ là... Ngô lệ hoa ngận người, nói Chỉ là cái gì? Trầm mặt một lúc, lưu tuyệt thanh lắc đầu nói Không biết, ta cũng không biết phải nói như thế nào nữa Loại cảm giác này thật khó nói Ta... Ngô lệ hoa thấy lưu tuyệt thanh cuốn đanh tươi cười Đột nhiên sắc mặt, lên trầm xuống, gọi cười nói ấy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thì quận vương lần này là do Hà dân vương phủ trận ra chuyện, cho nên mới quay trở về gấp như vậy, không phải là đã nói với thị tỷ chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại tìm thị sao? Ai bảo tại quận vương muốn thị thị cũng hắn trở về, thị tỷ lại không chỉ cơ, hiện tại hắn mới đi có hai ngày, thị tỷ đã bắt đầu tưởng niệm rồi. Ngự thần hành lập tức, chừng Ngô Lệ Hoa nói, mở thần nói mắt ra đi, ta là cảm thấy độ nhiên thiếu mất hai người bọn họ, cảnh thay có chút khó chịu. Cũng không phải là cảm giác mình móc tim môi phổi Một ngày không thấy như kết ma thu gì đó <cười> Mọi người nghĩ thế nào tùy muội ta không quan tâm Một loại hoa lực tử thanh sắc mặt bình tĩnh Không giống như làm bộ Không khỏi nói Tỷ tỷ, tội cận vương đối với tỷ tốt như vậy Tỷ xem cho dù hắn rời đi Cũng vẫn để lại hai người bảo vệ tỷ Chỉ sợ tỷ sẽ dẫn ra chuyện gì Người như vậy tỷ đi đâu mới tìm thấy đây Lực tử thanh đột nhiên cười cười nói Chúng ta đừng nói chuyện này nữa Nói về chuyện làm ăn gần đây đi Không ghi tới Độc quyền ngư nghiệp Loại nhuận cao như vậy hay sống biết như thế Ta đã ra tay sớm hơn một chút Hãy ta mất đi Mấy tháng ngân lợn thu vào Ngôi lệ hoa nhìn được tử hay Tiếc mắt một cái Khép lại sợ sách cười nói Chuyện làm ăn này Là do tự nhất hạ hứng chí Là muốn làm Ai mà biết Tỉ đang suy nghĩ cái gì chứ Đúng rồi thay đầu bên kia có gửi thư đến Hãy nói tháng này Tóm gọn được biến tàu Tô Châu Cũng không có gì trở ngại Chính là việc làm ăn càng lúc càng lớn, thủ hạ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, việc buông muối lậu với mọi tổ lâu, cộng thành tự nghiệp bên này nữa, khó mà phân biệt được người nào ở ngoài sáng, kẻ nào ở trong tối. Hơn nữa, biển hiệu chỉ có một chữ lục nào đó cũng không thỏa đáng cho lắm, muốn tỉ tỉ nghĩ ra một cái tên. Lục học thành nghĩ cũng đúng. Từ xưa đến nay, băng phải nào có chút thể lực, kêu gọi đều rất kêu. Nào là Minh giáo, nhạc người thành giáo, kẻ nào là cái bang, Phải nào mà lại không phải là tính tâm lừng lẫy vang khắp thế hạ Lập tức hưng trí bừng bừng nói ừ, Vậy để ta suy nghĩ Phải đặt một cái tên thật vang dội Một cái tên thật đặc sắc Ừ, ta tên là Lục Tiểu Thanh Phải gọi là Thanh Bang được không nhỉ? Hay gọi là Tiểu Thanh Bang Hay là Hác Bang Ngôn Lạc lập tức trưởng mắt nói Tên gì vậy? Những một cái tên khác đi Hồng Tân Sa xa, xa bang Thế sứ giáo Mỹ nữ bang Xoái ca hội Một hơi Chủ gia mẫu tên dài, thấy Ngô Lễ Hóa sắc mặt khó coi nhìn mình, không khỏi xa xa mươi tâm của Vậy dứt khoát, gọi là Ai Đao Bang đi, mọi người cứ nghĩ mà xem, người phiêu bạt trên giang hồ, không ai là không mang đau, ai nhiều đau hơn tự nhiên lành vô địch. Ta thấy cái tên Ai Đao Bang, rất tuyệt. Được, được, được, ta lại nghĩ tiếp vậy, đừng trừng nữa, vậy kêu tiên tài bang, à, tên này quả có là xã hí. Ta thích nhất là tiền Chiêu tài Tiến Bảo, Đại sát Tử Phương Tên này rất hay, tên rất hay Thôi được rồi, lại nghĩ tên khác Nếu tỷ mà không nghĩ ra được một cái tên nào hay Thì toàn bộ thuật hợp tháng này sẽ tuyên gấp cho người nghèo đó Vừa nghe Ngô Lệ Hoa lệ lùng phản một câu như vậy Rồi tự Thanh lầm bọc nói Ta thật là, thật sự nghiêm túc nghĩ mà Tên này cực kỳ có cá tính Ta là một người cá tính như vậy Chỉ có cái tên đó mới xứng với ta Hắc hắc, mùa đường đi, ta lại nghĩ tiếp Thu nhập kia là do ta vất vả mới kiếm được Sao có thể lấy tiền của ta để lấp đỉnh như thế được Được, được, ta nghĩ, ta nghĩ À, có rồi Rồi tự thành kích động nhảy dựng lên nắm chặt, lại tay ngô lợi hoa nói Ta đã nghĩ ra được một cái tên Vô địch phụ trục, siêu cấp loại hạn Đặc biệt, phù hợp với lý tưởng Cùng tiêu chuẩn làm người của ta Từ nay về sau, chính là mục tiêu Theo được cuộc sống của ta ha ha ta thật sự quá thông minh mà Trên đời này làm gì tìm được một người thông minh như ta nữa? Và... Thôi được rồi, được rồi. Đừng thọc phỏ mình nữa. Nó nhắc lên, thì đã nghĩ ra cái tên gì rồi. Nghe đây, tên ta nghĩ chính là hỗn hỗn mình. Một lệ hoa ngẩn người. Nhưng mày nói, tên này so với cái tên vừa rồi có vẻ tốt hơn. Hỗn hỗn. Phù hợp với tiêu chuẩn làm người cùng mục đích theo đuổi của tỷ. Được rồi, cứ gọi là hỗn hỗn mình đi. Về phần phương thức liên lạc, Chúng ta phải dùng dạng giáo hiệu gì bây giờ, có một lệnh bài thống nhất sẽ thuận tiện hơn. Độc tuyệt Thanh chưa có nghĩ đến phương diện này, ngay lập tức không thể tưởng tượng ra, đồ án thích hợp, không khỏi trực tiếp từ trong lòng, lấy ra một khối kim bài đặt trên bàn nói. cứ chiếu khác cái dạng này mà làm, dạng đồ án này ta rất quen thuộc. Hai người đang bàn bảng trao đổi, lực tụ đang cầm một điện quyết mang lên, lướt mắt một cái, nhìn thấy tấm kim bài đặt trên bàn, lập tức chấn động nói. Đây là lệnh bài của Kinh Quận Vương Lục tự thành cửa hát hát Đúng là tấm kim bài này đó kiếp được từ trong vai vô diễm Lâu như vậy vẫn đạt ở trong lòng Không biết có ích loại gì Hiện tại vừa vặn lấy ra để làm vật thông hành cho việc buôn bán của mình Ngôn lợi hoa thái lộn tụ kinh ngạc như vậy Không hỏi hỏi Sao vậy? Xuống tay ra cầm lấy Vừa thấy trên tấm kim bài kia có 3 chữ tình Quận Vương Ngôn lợi hoa lập tức lắp bắp kinh hại nói Đây, đây chính là lệnh bài của Kinh Quận Vương Đây là vật tượng trưng cho thân phận tân quý Chúng ta, chúng ta làm sao có thể làm theo kỷ gián này được Lực tuyệt thanh không hề nàng nói Mụn cứ chiếu theo độc án đó Mà làm là được rồi Đem, đội chữ, hành tên chúng ta vừa nghĩ Cái này cũng không có gì lớn lao Vô diễn cũng không tức giận đâu Sau khi trở ngô lễ hoa trần trường một lát mới vẽ độc án Rồi mới lướt xuống Lực tuyệt hành nhìn thấy lực tục Vẫn đang nhớ mày không nói gì Cũng không chịu rời đi, nhưng ngờ hỏi Mụn có gì muốn nói với ta sao? Lục Độ nhìn thoáng qua Lục Tuật Hành, giơ tay ra, cầm lấy tấm lệnh bài ở trên bàn, nói: "Tỷ tỷ, tỷ hãy giữ tấm lệnh bài này thật cẩn thận. Đây chính là vật đại biểu cho Kình Quận Vương. Ai nắm giữ được tấm lệnh bài này, người đó chính là tự Quận Vương. Đây chính là vật bất ly thân của Kình Quận Vương. Thật không ngờ Kình Quận Vương lại cứ nhiên đưa cho tỷ." Lục Tuật Hành tiếp nhận tấm lệnh bài, lăn qua lăn lại nhìn vài lần, trong mắt nhìn Lục Độ nói: "Không phải chỉ là một tấm lệnh bài thôi sao? Ta đã thật thấy Lịch Quân Hiên Cũng có một tấm lệnh bài, tuy rằng không giống với tấm lệnh bài này Nhưng mà khi đã cách xa Kinh Thành, cũng không còn tác dụng gì Mỗi đừng nói với vẻ mặt, thẳng trọng như vậy chứ Lục tụ ức giận nói, tuy tị thì biết cái gì Tấm kim bài này tượng trưng theo thân phận trí quân vương Là do hoàng thượng ban cho, tâm bộ đại đường chỉ có một độc nhất vô nhị này thôi Cho dù tầy quận vương cũng là thân phận quận vương như vậy Nhưng tấm lệnh bài trên người Hắn không giống với tấm kim bài này Đây chính là tiểu vương gia của chúng ta, năm đó chiến chiến sát tràng, lập công cuộc số chiến công. Quan trọng nhất chính là người đã dùng tính mạng của mình, gặp mỗi tên trong hoàng thượng mới đạt được tinh hạnh đặc biệt này. Lục tục hành không khỏe lẫn nhiên hỏi, vô diễm còn trải qua sát tràng sao? Lục tục nói, tiểu vương gia võ nghệ cao cường, hơn 10 tuổi đã theo hoàng thượng xuất trinh, tấm kim bài này cũng từ đó mà có. Cấp thánh giá không phản quy được phép cưỡi ngựa vào mẫu môn. Quan trọng nhất là nó có thể bảo vệ được tính mạng, cho dù có phạm phải, tội ác tài trời, chỉ có hoàng thượng mở miệng người có thể giết, những người khác đều không có quyền lợi này. Tiểu vương gia chính là người trẻ tuổi độc nhất của đại đường nhìn được vinh quang này. Có khối kim bằng này ở trong tay, chỉ cần ở trên đất đại đường, bất luận kẻ nào cũng phải kính trọng những bộ bao phần, cho dù là các thần vương chấn thủ, các nơi cũng phải lấy tình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ vương gia có thể ở lại trong kinh thành làm chủ kinh vương phổ. Lục Tự Hành giật mình nói, "Cư nhiên phố diễm lại lợi hại như vậy, vậy vì sao thời điểm ta muốn đóng mấy bài này, hắn liền trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, tay cách cao nắm chặt lên tấm kim bài." Lục Tụ nhìn thoáng qua Lục Tự Hành, nói, "Tỷ tỷ có biết vì sao một thân vương không có thể lực nhưng tấn vương gia Nhưng ngay cả Thái tử, Nguyễn Vương, Cung Thục Vương cũng không thể ước hiếp được ở trên đầu của hắn hay không? Chính là bởi vì Tấn Vương Gia có quan hệ thân thiết với Tiểu Vương Gia nhà ta. Tuy rằng Tiểu Vương Gia vung tha binh quyền đến hộ bộ, nhưng là trong thân uy tín vẫn còn. Cả triều đình, từ Hoàng thượng cho đến các tham công thiệu khanh vẫn còn nhớ rõ chiến công của Tiểu Vương Gia trình chiến lập được. Cho nên mới không ai sẽ ước hiếp Tấn Vương Gia không có thánh lực trong tay. Trong tay thì có tấm lệnh bài này, thì ngay cả Hà Giang Vương phủ cũng phải cho tì, phải phần mặt mũi. Lục Tức Hành cắt gao cầm chặt lấy tấm lệnh bài, Đậm bỗng nói: "Vì sao lại cho ta? Vì sao lại cho ta?" Lục Tục thấy Lục Tức Hành trở mặt thất thần, không khỏi lăn ngốc đứng ở một bên, không biết nói gì. Minh Châu, Hồng Ngọc cùng Lân Tâm nhìn ba năm tử ở trước mặt, thưa đầu nói: "Các ngươi rốt cuộc cũng đã đến." Cảnh đá đẻ nặng ở trong lòng ta Coi như đã được hạ xuống rồi có các ngươi bảo vệ Thị Tỷ Ta nghĩ sẽ không có sản xuất gì xảy ra đâu Ba người kia Dung mạo tuy không xuất chúng Đặt ở trong đám người sẽ bị lẫn vào đám đông Nhưng Hồng Ngọc cũng biết Ba người này chính là ba học vẹ Tuyệt thần lâu năm của tỉnh Quận Vương Hành hộp nhất đẳng hiện tại được phải tới đây Đủ để thấy thì Quận Vương coi chặng Thị Tỷ đến cỡ nào Đằng lúc nói chuyện Lục tụ cửa thanh khách Đi lên trên lầu nói Hai vị mụn mùi thật là khéo chọn địa điểm Khu vực xung quanh từ lâu này thật là quá tuyệt Làn tâm kinh hãi, kích ngạc hỏi Sao tỷ lại tới đây? Vừa nói vừa đi lên, thân thiết nằm lấy tay lục tụ Lục tụ cười nói Chẳng lẽ ta không được phép tới đây sao? Nhận lấy này, đây là quần áo tỷ tỷ bảo ta mang đến cho hai mùi Tỷ tỷ nói trời đã lạnh, đừng để cái lạnh làm hư mất hai tuổi sắc mỹ nhân Vốn không có người giúp tỷ tỷ làm việc Nên tỷ tỷ muốn ta cũng hắc tự Tây Minh cho quần bạc chuyện làm ăn Thuận thiện bảo ta mang quần áo đến cho hai mụi Hồng Ngọc tiếp nhận bảo quần áo trong tay lục tụ cười nói Lục tụ khi trở về Mang theo ba người này về cùng Đây chính là ba người Xong tiểu phương gia phải tới để bảo vệ tỷ tỷ Tỷ nhưng đừng có Ở trước mặt tỷ tỷ đừng nói lộ ra ngoài hết đấy Lục tụ cũng không cảm thấy ngạc nhiên Đưa mắt nhìn ba người một cái Quay đầu nói với Hồng Ngọc Vẫn là tiểu phương gia những chú đáo Chúng ta chỉ là hại nhân trước kia của người Nhưng cũng hiểu được Mảnh tâm ý đó của tiểu vương gia Chỉ là tỉ tỉ <cười> Không nói nữa Những chuyện này cũng không đến lượt chúng ta nói À đúng rồi Hai người nếu không có việc gì Thì cũng trở về vào thời gian đi Tời quận vương vừa vặn đã rời đi cũng được hai ngày rồi Một mình tỉ tỉ ở bên kia thật lặng lẽ buồn tẹp Hồng Ngọc quay người Muốn cắt quần áo vào trong phòng nhìn thấy vậy Tai lập tức run lên Quần áo rơi xuống Sắc mặt đại biến rất nhanh quay đầu hỏi Tì nói cái gì? Tầy Quận Vương đi rồi sao? Lục tụ cùng Hồng Ngọc xuân dập hoảng sợ hỏi. Thấy Hồng Ngọc sắc mặt khó coi, quận nói. Buổi chiều hôm trước đã đi rồi, đi rất gấp. Nói là Hà Giăn vương phủ sẵn ra chuyện. Người đường phái tới, đón Tầy Quận Vương không nói hai lời để đem hai người trở về. Tầy Quận Vương muốn ở lại thêm một ngày cũng không được. Sao vậy Hồng Ngọc? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không hay sao? Vừa nói, vừa thấy sắc mặt Hồng Ngọc càng lúc càng trồng xuống, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hồng Ngọc không thật quan tâm đến những chuyện khác Lúc này lại giọng nói mau chúng ta trở về Ba các người các ngươi cũng đi theo chúng ta Trong một lần Không cần ở thời điểm mấu chất này sẽ ra chuyện gì cả Vừa nói thú bước nhanh như chạy đi ra ngoài sắp theo đường đi Hồng Ngọc thề mặt lo lắng Thúc giục xe ngựa chạy nhanh Phòng về sau Lại thật thực sự Sợ là xe ngựa đi quá trọng Cũng chẳng quan tâm đến năm mấy thụ thụ bất thân nữa Ba người cùng ngồi chung một con ngựa Với ba người do bố dưỡng phải tới Rất nhanh hướng tới lành trài nhỏ, bên bảo biển chạy như điên. Sao trời tổ đen đáng muộn, một hàng sáu người rất nhanh vội vào lành trài, một phên đẩy cửa lớn đi ra. chị thấy bên trong nền bước sáng trưng, Ngô Lệ Hoa về mặt lo lắng, ở tại chỗ rậm chân. Bên cạnh Ngô Lệ Hoa, Lưu Hải Hoa cũng là về mặt rốt ruột. Hồng Ngọc lập tức ẩm cả kinh, bước lên hai bước, lừng tính hỏi. Tí tí đâu? Tí tí đâu rồi? Ngô Lệ Hoa vừa thấy ba người nhất tài chạy về. Chẳng quan tâm, từ sao lại chỉ thế này rồi mà vẫn trở về gấp như vậy Xong lên phía trước lo lắng hỏi Không thấy tỉ tỷ đâu cả Ta đã đi tìm khắp lành cùng bãi biển Đều không thấy tương tích của tỉ tí tỉ Đoàn, Hồng Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng Trên gương mặt ôn nhu trắng bệnh Lào đảo lưu về phía sau vài bước Lần cầm cùng lọc tụ Ở bên cạnh độc thởi nhá xuống đất Còn thân run run Chẳng lẽ, chẳng lẽ một bước đã chậm Chậm một bước rồi sao Hồng Ngọc nắm chặt lấy ngô lệ hoa Phát hành kêu lên Mau tìm Cho dù có phải là tung cả làng trai lên Cũng phải tìm cho ta Mau tìm chương 89 Nam Sủ Trời xanh xanh Trên thảo nguyên hoang vô Lạnh như băng Tất cả đều là vẻ hoang vắng Lại bao la rộng lớn Vừa tuyệt hành Một trên một sườn đất Hai tay trống cầm Lăng ngốc nhìn bầu trời Địa dưới này Thật là xa lạ Này cũng không biết. Là mình bị ném tới chỗ này như thế nào Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Được thực hành vì gió lạnh bút trên hảo nguyên làm đông cứng cả đại não Hơi giật mình nửa ngày cũng không đứng ra được cái gì Chỉ nhớ mang máng Ngày đó ở trên bờ biển Mình đột nhiên cảm thấy buồn bã Một mình đứng ở trên bờ cát đau buồn Đột nhiên từ phía sau gáy chuyển đến một cảm giác đau đớn Sau đó cái gì cũng không biết Khi tỉnh lại Mình thấy mình đang đứng nhốt trong một chiếc xe ngựa Đã qua 4 tháng Tối hôm qua, người đánh xe ngựa, không nói một lời, trực tiếp đã đít mình ra khỏi xe ngựa, cũng chẳng để lại cho mình một cái gì. Cứ thế, đánh xe trừng mất hút. Sợ sợ ngân phiếu, thủy thân, cùng kim bài của phố Diễm đang cất ở trong lòng. Lại nhìn qua, trang sức trên người mình, tất cả vẫn còn nguyên vẹt, không khỏi những mày. Lầm bọc nói, thật đúng là một tên đạo tập nhò nhã lế độ, lại không hàm mê lưỡng sắc, cũng chẳng hàm tiền. Chẳng lẽ mình lại không có mệnh lượng như vậy sao? Từ đầu tới đuôi cũng chẳng hềm nếp mình một cái. Hè... Cuối đầu nhìn thẳng Nguyên hoang vắng, Đôi Tử Thanh phong khỏi ngâm nga. Trời xanh xanh, thẳng Nguyên mênh mông, gió thổi cỏ dạp xuống thấy bỏ dê. Nghiên đầu đội nhiên bật cười nói, Ta cũng phải hay không? Đầu óc cũng bị có vấn đề. Phi nem đến chỗ, chiếm không thèm ỉa, gà không thèm để trứng này, còn có thể khả năng bị chết đói. Thế mà ta cười nhiên vẫn còn tâm tình thâm Thật mà chẳng hề hiểu nào bản thân mình đang nghĩ gì nữa Xem ra không có một chút ý thức thường nguy hiểm gì cơ Nắm thật chặt, quần áo nhẹ xuống đất Mẹ nó, muốn ném nó từ đến chỗ này thì ít ra cũng phải để lại cho lão tử không phải bộ quần áo chứ lạnh chết người mà, đúng là dây mắt cóc không có lương tâm Rất nềm mình, dù mình một cái, lùi tử thanh không khỏi cửa chức nổi cáo Cũng ngẫm lại, bị ném vào chỗ này có thể để cho người còn sống trở về hay sao muốn họ cấp cho ngươi vào bộ quần áo. Chẳng lẽ, ngừng khi họ thuận tiện, mà người thì dạo cho bài vòng hay sao? Nhìn về phía xa xa, đừng nói đến bóng người, ngay cả một bóng con trâu cũng đều không thấy. Đức Tiểu Thanh cũng không thất vọng, Thảo Nguyên có thể nhựa nhịp người qua lại, sống cái thành trường An. Bây giờ cũng chưa xuất hiện, quay người cả y phục của mình, đón lấy gió lạnh, vừa dẫm vừa đạp, vật liệu hoài mỏng hoa lệ xuống mặt đất, thành công biến hành trang phục của dân thất cái một lần nữa Mặc lên trên người, trang phục của đệ tử cái bang Nhìn mặt đất khô hanh, được tuyệt hành Quỳ trên mặt đất, vừa đào vừa bới loạn xình ngầu Chết lên mặt, một tầng đất để chống nắng Cương mặt vốn tinh xào, sau đây được chết lên một tầng mỏng đất vàng trừ bỏ đôi mắt ngọc, chuyển động, chuyển động sáng lấp lánh Còn lại một chút cũng không thể nhận ra Đây từng là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại Một bên cải trang, một bên thật dài nói Hây! Ai bảo ông trời sinh ra ta có khuôn mặt đẹp như vậy Để làm gì cơ chứ Làm hàn mình không thể không trời giấu Dung mặt sinh đẹp này được Đi đến đâu cũng phải che che giấu giấu Hay, Càng xinh đẹp càng phải nguy hiểm Mình phải đẹp hấp dọng lại mới được Đầu năm nay không nên dựa vào người khác Mà chỉ có thể dựa vào chính mình thôi Vừa nói vừa tháo hết trang sức trên người Để vào trong lòng Thuận tiện vào vò Cho đầu tóc dối bù lên Gia gian nãy nãy đại ca tỷ tỷ Cho một chút gì để ăn đi, ta sắp chết đó rồi. ha hà hà, trò chơi phòng trần hỗn hỗn minh minh, chủ bắt đầu. Ừ. Trước nhìn xem có thể tìm được một người sống hay không. Nếu bị chết đó ở chỗ này, thì còn nói gì đến chuyện dạo chơi nhân gian nữa. Lại bước lên cỏ đất vừa nãy, nhìn một vòng hức lượng chu Vi bóng phía. Bỏ đi, chọn đại một phương hướng mà mình đi vậy, mình vẫn chưa muốn chết. Khởi điểm có hương chí bừng bừng, vừa đi vừa tán thưởng thẳng nguyên rộng lớn xinh đẹp. Nhưng phía sau, khuôn mặt càng nhăn nhó Mặt trời cũng đã lạnh về phía Tây Thế mà ngay cả một bóng người cũng không gặp Suốt cuộc, khi ánh trang nhô lên Lục tuyệt thanh không trồng đỡ được nữa Ngã ngồi xuống mặt đất, mặt mày ủi rũ nói Thần ơi, chẳng lẽ vận may của ta đã hết rồi sao? Hôm nay sao lại mất lên như thế này? Từ lúc sinh qua cho đến giờ, chính mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Nào là Quận Vương, Thần Vương, nào là Hoàng đế tương lai? Người nào mà không đối xử tốt với mình Sẽ phải vấn đề gì đều cũng hợp giúp mình giải quyết Mình chỉ muốn hắc xỉn một cái Lên để giải quyết đối thủ ngay Số phận tốt như vậy vốn Phuôn nghĩ rằng hôm nay chỉ cần đi mấy thước Là sẽ có người xuất hiện Hiện tại đã đường cũng dặm rồi Ngay cả một bóng quỷ cũng chẳng có Chẳng lẽ mình thật sự sẽ phải chết ở chỗ này sao Để miếm đường môi khô nít Lục tuyệt hành trong lòng bắt đầu có chút đồn cuốn Thảo nguyên giậm lớn mở mịt Nếu thật sự vận may của mình đã hết Không phải là năm sau mình sẽ giận hành thân bón cho cọ sao Mình ngơ lấy hơi, bụng đói sơ déo Bứt hai nhánh cọ bên cạnh, cũng hàng ăn Cắn phải, hạt sạn, ghế hết cả răng Được tuyệt hành sắc mặt, không thay đổi tiếp tục ăn Mình không phải là người mảnh mai yếu ớt gì Thích ứng cho một hoàn cảnh, chính là bản lãnh của mình Để sống sót chẳng ngại gì Mất mạng, còn nói cái gì cũng dư thừa Trăng lạnh, mặt trời lại lõ Mặt trời lạnh, trăng lại lõ Suốt hai ngày không ngủ nghỉ, lục tuyệt thanh Cảm ơn đã mất nước nghiêm trọng Hai mắt thăm xuống, không còn thần thái như ngày xưa Lê từng bước đi về phía trước Chỉ có thể tiếp tục, đi về phía trước Mới mong có cơ hội gặp được người Đứng ở nụ tại chỗ, chỉ có một con đường mà chết thôi Gặp dĩ cỏ để hấp thu hơi nước Nhưng quả thật, không thể buồn được, lượng nước đã mất đi Lục tuyệt thanh không ngừng, lê từng bước Tìm về phía trước, khó có được ngày mùa đông lại nắng ấm như vậy Lục tuyệt thanh giật giật khóe môi lầm bọc Cũng may là chưa có tuyết rơi Bằng không mình sẽ có thể đi nổ đến bây giờ Cảm giác được thể lực của mình Từng chút từng chút Bị rút dần rút mòn Lục tuyệt thanh không khỏi dừng lại cước bộ sau một hơi chạm rãi ngồi xuống nghỉ ngân một lúc Có căng, thùng Mới là thật xác Cũng không thể kẻ lệ thân mình tới chết được Trước mắt liên tiếp xuất hiện ảo ảnh Tuyệt nói với mình nên dừng lại Từ lưng của một bãi đất nhảy ta Trong lòng c Chuyển động, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì Đầu óc trống rỗng Hai ngày ba đêm đi không ngừng nghỉ Đã khiến cho sức lực cạn kiệt Phai ồ, mắt cương, toàn hân vô lực Tất cả những bự hiện này Nhưng muốn nói rằng Mình cách cái chết không xa Bỏ mắt ra hình trải cao Được từ hai lần đầu tiên cảm thấy Thảo Nguyên Đồng có bao la rộng lớn Từng cánh chim ưng Xảy dọn cánh như bay liệt Cũng không phải là tốt đẹp về trần gì Như trước kia mình đã nghĩ Mà là áp ma đang há mồm chờ nước sóng sinh mạng của con người. Lục tuyệt Hành ngã xuống, không đứng lên nổi nữa. Trong ý thức vẫn muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe theo mệnh lệnh của mình. Lúc thì cảm giác mình đã bắt đầu đi rồi, lúc thì lại tinh tường, thể mình vẫn cần ở, ở tại chỗ. Trong lòng cảm thấy lo lắng. Một trận tiếng ngựa vào trong tai, ý thức có một lát thanh tỉnh. Lục Tuấn Hành không khỏi Lại có ảo giác rồi. dần, dần tiếng người hỉ vang lên gần hơn. Lục Tục Hành xịch lại mình một cái, mở to hai mắt, trùng cả tay chân mà bò trên đất. Xa xa có một đội nhân mã đang chậm đi về phía trước. Hình như là một đội thương. Lục Tục Hành chưa từng có giống như bây giờ. Phía trước phải có bóng người di chuyển, lại như tuần mưa, lành lóc một vòng, đứng ở dậy, chạy vừa kêu cứu. "Đợi ta với, cứu mạng, cứu mạng, đợi ta với." Ở giữa một đám người xa lạ một cao, mắt xanh tóc đen Lục tuyệt thanh tham gia vào thương đội mặt hạt Dựa vào bản lĩnh, một khóc, hai nháo, bá thắt cổ lúc ấy Lục tuyệt thanh đã thành công thuyết phục đội đại thương thúc Người dẫn đầu đội thương này mang theo mình quay về mặt hạt Chỉ cần có người ở, quản gì nơi đó là nơi nào Đoàn người vội vàng đi hơn 10 ngày Lục tuyệt thanh dựa vào bản lĩnh từ trước tấn đai của mình Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải Làm quen với người trong thương đội Học lấy áo khoác tràng bên ngoài Ngọc ở bên ngoài xe ngựa, của đánh xe, vừa trưng vẻ mặt Azur nói Cáp Lý Đại húc Lăng Tuyệt Hành là nơi nào vậy, cũng nói cho ta biết một chút có được không các Lý Đại Thúc có bộ râu sồm, bộ dáng rất rung mãnh Đang đội đang vội vàng điều khiển xe ngựa lánh sang một xe khác song xanh đi cùng với xe ngựa của Lục Tuyệt Thanh Ha ha cười, vẻ mặt kêu ngạo nói Lăng Tuyệt Hành là đơn hành của mặt hạt chúng ta, ở đó cái gì cần có đều có Muốn cái gì có cái đó Thôn hoa hơn rất nhiều hành đô cổ đại đường lần này chúng ta đến Lục Tuyệt Thanh ngập nhiên hỏi Có nơi tốt như vậy sao? Sao ta chưa có nghe qua? Sống sức nhớ lại thời kỳ lịch sử của đại đường Như thế nào cũng không nghĩ ra Mặt hàng là nơi nào cả các lấy đại thúc tại mặt kinh thường Như Lục Tuyệt Thanh nói Tiếp quỷ như ngươi thì đã đi qua những nơi nào chứ? Ngươi biết cái giấm Đăng tiêu hành của chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của đại vương Là nơi giàu có nhất Tốt nhất trong thiên hạ Thì tự ngươi chỉ cần đến đó là biết Nên cho Tài ta đã lừa ngươi Đội tuyệt thanh hắc hắc cười gượng vài tiếng Còn thật cái giấm Thì biết làm sao được Mấy ngày nay sự vào một thân giả dạ dạng ăn mày Cùng tác phong thô lỗ Người trong thương đội để đem nàng trở thành nam tử Nhìn hàng hóa bao lớn bao nhầm của thương đội Đội tuyệt thanh thông minh biết Là không nên hỏi Dù sao Cũng không phải là của mình Hỏi cũng vô dụng Chính là trong đoàn xe này có một chiếc xe ngựa rất kỳ quái. thông thường thì với lộ trình xa như vậy, xe ngựa nào cũng là dùng để trợ hàng hóa. Hơn nữa trong xe này giống như không phải hàng hóa, mà là người. Thời điểm đánh xe, Lộc Tuyệt Thanh cố ý lưu ý đến chiếc xe ngựa đó. Tuy nhiên là nghe thấy trong xe ngựa có tiếng động rất nhỏ, bất quá thu lại thúc hoặc tự nghiêm mật. Không một người nào trong phương đoạn được tới gần chiếc xe ngựa đó. Bởi vì được Tuyệt Thanh là người ngoài, nên cả gì cũng không biết. Một lại dòng đánh xe vượt lên, ở hai đầu đội thương đều là những hắn tử dũng mãnh, nhìn như nhạn tàn, nhưng cực kỳ sẽ có quy luật. Lục tự thanh tự nhiên không nhiều lời nữa, một lát sau mới lên tiếng hỏi cắp lý đại thúc. Cắp lý đại thúc à, đại vương mặt hạt có bộ giá như thế nào? Thật có chút tò mò bởi đại vương của mọi người đấy. Cắp lý đại thúc cũng là người nói nhiều, thấy lục tự thanh tìm hắn nói chuyện kiếm tự nhiên thật hào bất tuyệt đem những điều lục tự thanh muốn biết để nói cho nàng biết. Hơn nửa ngày, lực tuyệt thanh lập tức đã hiểu điều trước về mặt hạt này. Thống lĩnh của mặt mặt hạt, được phong là đại vương, tên gọi là gia luật giá huyên. phụ trợ cho gia luật giá huyên chính là hai đại đệ của gia luật giá huyên. Một người là huynh nam tuôn gia luật cuồng sở một người là dân bắp quân gia luật xuất trần. Hai người này có một sở trường về kỹ thuật, một người có sở trường về ngô lược. Ở mặt hạt, nổi tiếng không thua kém gì, đại vương gia luật giá huyên. Phần nữa nghe nói, Sếp Gia, quân xa Trần, có chút mặt tuyệt đỉnh. Hắn là đại nhép Mỹ Nam tử của Mặt Hạt, tính cách lại cởi mở, ôn hòa, không biết là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu nữ thiếu nữ Mặt Hạt, Lục Tri hành nghe thế, nước miếng chẳng nhầm dòng, nhất định phải đi tìm đại nhép Mỹ Nam tử kia, tăng thêm kiến thức cho mình mới được. Nhìn xem hắn rốt cuộc đã đem trai đến nhường nào. Mọi người đi được mỗi ngày. Hân Hạ Nguyên giọng lớn, rốt cuộc có bí mật khỏi tầm mắt. Bởi vì tuyết đã rơi nên khắp nơi vừa một màu trắng toát. Ánh xe đi được ở trên mặt băng. Đội tuyệt thanh không khỏi vừa hạ hơi vừa nói. Lạnh quá, ta chưa từng đến nơi nào lại như vậy. Giống như đại náo có bị đóng băng vậy. Bốn phía là màu trắng xóa của tuyết. tầm nhìn xa hơn một chút. Cảnh vật nhìn không rõ. Đội tuyệt thanh đành phải đánh xe thật cẩn thận. Đi theo phía sau của các lý đạn hút. Ở giữa một tiếng ngựa hí nặng nề. Chỉ nghe thấy đội nhìn văng lên và tiếng thét tr Tiếp theo lần chuyển đến, âm thanh răng rắc, răng rắc, mấy xây ngựa bên cạnh đều dừng lại. Trong tai lục tiểu thanh chỉ nghe thấy tiếng đại cắp lý, bạn húc sống to một tiếng. Đi, nhưng đi về phía trước. Lục tiểu thanh hai tay đông lạnh, cũng không dám vươn xa Phật quá xây ngựa của nàng vẫn luôn không ngừng đi thẳng về phía trước. Cho dù sau khi nghe thấy tính theo trói tai, cũng không có ngừng lại. Nguyên nhân là do đầu đông, lạnh đến mức đại não đã bị lạnh đến đóng băng. Có nghe thấy cũng làm như không nghe thấy Đợi cho đến lúc phản ứng muốn dừng xét lại Thì tiếng hô của các đại thúc đã chuyển đến Những người khác dừng lại Lục tiệt thanh ngược lại Lên đổi ở phía trước Lập tức mặc kệ mọi chuyện Phung tay lên quất một soi Ngỡ chạy rầm rầm cá nhân hơn Nhanh như chớp lệnh lên phía trước Cuối đầu mà chạy Một lúc sau mà nghe thấy xa xa Tiếng hô to Lục tiệt thanh Dừng lại Dừng lại Thật vất vả Mới dùng được bàn tay đã đông cứng, kéo dây cương lại Nhảy xuống xe, thấy các lý đại thúc đã chạy đến đây Vừa thấy lục tuyệt thanh dừng lại, cũng liền tìm dây cương lại Lục tuyệt thanh, đầu vùng tay co ruột cả lại, thả hơi ra một lần khí trắng Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Các lý đại thúc dần xe nhìn xuống, nhìn lạc đặc thương phía sau Giọng nói lạnh lùng, băng nứt, có xe ngựa bị xuống dưới Lục tuyệt thanh chấn động nói Nên chúng ta vừa đi qua, lại một con sông đúng không? Chà, ta còn tưởng là mặt đường. Đây là lần đầu tiên ta đi trên mặt sông đấy. Wow, đó là mặt băng. Ta phải dặn thật mạnh hai cái số mặt băng đó mới được. Vừa nói, vừa hưng trí bừng bừng, muốn qua trở lại. Các lý đại thúc nắm dạng lấy tay lột tuyệt thanh. Sạc loạn lùng nói. Đã đổ dấu loạn rồi, ngươi đừng ra phiếm phức. Cứ ở tại chỗ này, coi trường xây ngựa chạy đi, đừng làm loạn. Vừa nói, vừa đi nhanh về phía trước. Lột tuyệt đứng ở bên cạnh hai chiếc xe ngựa, Vân Tài khổ ra nhìn, nhảy lơ cha lơ trôi vẻ làm cho cơ thể ấm lên một chút. Lần ngày mới thấy vô số xe ngựa của hương Nội đi tới, đưa mắt nhìn cư nhiên lại hiếu hơn 10 con ngựa, với hai chiếc xe ngựa, thế chẳng phải là mất 1/4 số hàng hóa lần này sao? Lộ Thanh âm thầm nhằm tính thiếu bao nhiêu hàng hóa. Thấy Thường Đại Hùng cùng các lý đệ hốt sắm qua đi lên, Thường Đại Hốt không biết dùng biện pháp gì, bốn chiếc xe ngựa luôn đóng kiếm cự nhìn thoáng qua, Sau gặp gặp đầu, nói với độc tuyệt thanh Cũng là người thông minh Đâu rồi, không muốn cơm lần đó đã cứu ngươi độc tuyệt thanh hé miệng cưa cưa Muốn nói lại hay Bất quá, thầy kia tâm lặng Thật sự là không muốn mở miệng nói chuyện Không khỏi nhìn đại hương ha, ha cửa ngây ngô Buổi chiều, thương nội bị tạo Ở một trấn nhỏ, độc tuyệt thanh lúc này Mới có tinh thần đánh giá hoàn cảnh xa lạ Lại lắm xung quanh Thầy kiến trúc nơi này hoàn toàn khác biệt Với phong cách cổ đường, rất kiên cố, rất dày dù những tảng đá to để xây nhà không có một chút hơi thở mềm mại tự nhiên người nơi này vậy dũng mãnh, vắng vỡ một loại khí chất phóng khoáng Sự ấm ăn khoai lang hãy sắp mặt mọi người ai cũng sẽ khó coi ẩm mù dùng như tuyết trắng tung bay trên không trung vậy Lục Tuy Thang là một người thông minh nên trốn vào trong các phòng Một người cao hứng, thuận trấn vừa nhìn thấy đại tuyết tung bay nhìn lầm ngẫm, đeo mũ lượt vừa ăn khoai lang vừa rằng mất đi một con ngựa nhưng trên mặt mọi người vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra Đó cũng chỉ là vật ngoài thân cho nên lực tuyệt hành tự nhiên cũng không đau lòng một chút nào Thứ sao cũng không phải là của mình mà Trên lầu, thương lại thuốc ở mặt âm chẳng nói Chuyện này phải làm sao bây giờ Hàng hóa đi mất đi là chụp nhỏ Nhưng đại hai xe ngựa đó cũng bị kéo xuống trở về biết nói ăn thế nào đây Các lý đại thuốc như mày nói Trong hai xe ngựa kia đều là cực phẩm Lần này mất đi. Vậy nhất, nếu bị trách tọc, chúng ta lần này gặp số xe lớn rồi. Thương lại Thúc cả dặn nói. Tất cả đều là tại hai cái tên phương bác bản kia. Đức rõ mặt băng. Các bản không thể dừng xe lại được. Cứ nhìn, còn dừng xe quay lào nhìn. Bọn họ có thể so sánh được với số hàng hóa bị mất đi lần này hay sao? Phải ngần đào giúp chúng bọn chúng. Ta phải lột ra bọn chúng. Các lý đệ thúc kéo chặt tay. Thương Nại Thúc đang nổi giận lại Ngư hiện tại đi giáo hấn bọn họ thì có ích gì? Cho dù là giết hai người cũng không có biện pháp cứu được hàng hóa đã mất đó. Số bit như thế lại không mang theo người, chưa đủ kinh nghiệm hốt môn, chưa đủ kinh nghiệm xuất môn, tiền đồ còn không bằng một người ở đường chúng ta cứu được. Nếu không phải được tiểu chạy nhanh, bốn xe ngựa của chúng ta thì sợ sẽ bỏ mất ba chiếc. Thùng này thùng, hạ giọng cẩn thận nói, một đá mất hại không bằng một tên tiểu tử cho nếu tay mềm như vậy, vẫn là Lục tiểu, ơ, cấp lý, ngươi nói có thể hay không sẽ thích cái dạng này. Thương Đại Thúc đột nhiên giống như ngươi đến một cái gì đó. Mắt lộ kỳ vọng, nhìn cấp lý Đại Thúc, nhìn hàm ý trong mắt Thương Đại Thúc, suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Ngươi lại nói... Thương Đại Thúc mắt sáng lên nói, ngẫu nhìn đời khẩu vị, có lẽ sẽ thích. Tuy rằng bộ dáng của lục tiểu này hơi gợi yếu, nhưng là... Hai người lấy nhau đều gật gật đầu, khỏe miệng to ra một ý cười râm loạn. Mấy ngày sau, Đức Tử Thanh đi theo thường đòi một đường đi về hướng Bắc. các lý đại thục cũng như đại thục. Thế là Tử thành lần này cũng có chút công lao, hình cốc chân nạc, một y phục dày. Đức Tử Thanh cảm thấy ấm áp đôi chút, đại não cũng linh động hơn. Thấy cả đám mặt âm trầm, càng đem chính mình xấu cẩn thận. Đó đến lúc mình được vào, Đức Tử Thanh sẽ tìm cách trừng khỏi thương đồ này. Cơn hiện tại trong ngàn lần không đẩy cho những người này quyết hiện ra mình lại nữa được Ngày hôm đó trời thương tình không có hạt tuyết Lần đầu hãy một vòng mặt trời đỏ treo cao trên không chung Lục tiêu thanh tâm tình rất tốt Lập tức tiến thẳng vào lăng tiêu thành Mình có thể tắt khỏi đợi thương Tiến vào cổng thành hãy kết cấu cũng không khác trường an thành là mấy Dù sao cũng là ngọt ngang mấy ngã tư đường Bất quả lá đi người đi lại trên đường Thì đa dạng chuẩn loại Mắt xanh lam, mắt xanh lục, mắt vàng, tóc dài, tóc ngắn, tóc quăn Nếu không phải đã biết hiện tại là đa ở lăng tiêu thành của mặt hạt Thì lục tuyệt thanh còn tưởng rằng mình đang đến ngã 34 tư Tất cả đều là nước ngoài Cả đám đánh xe đến quan trọng lớn nhất trong thành nghỉ ngơi Lục tuyệt hành cố ý đi ở cuối cùng Đánh giá bốn xe xung quanh Đánh giả bốn phía xung quanh Đang muốn truyền khỏi thương nội cắp này các lý đại thúc đã gọi Lục Tiểu, đừng nhìn ngó xung quanh nữa, nên về sau có nhiều thời gian để ngắm mà, ta có việc, ta tìm ngươi đây. Đáng chết, không có thể ra, ta muốn chuẩn hay sao? Lục Tiểu Thanh âm thầm đảo mắt để khánh một cái, ngằng đầu, lập tức thấy một thầm một cười tươi chậm dại tịnh lên, bởi vì trên mặt có cùng bẩn bất quá lông y, ánh mắt đều nhìn ra được sự linh động. Khi theo cấp lý đại thúc lên lầu, thấy thương đại thúc đã trở ở bên trong, Vừa thấy được tuyệt thanh tiến vào, lực ha ha cười nói Tiểu tử thấy lăng tiêu hành như thế nào? Có thể sẵn được có đạt đường phần hoa hay không? Lực tuyệt thanh ha ha cười nói Ta chưa có đến tinh thành của đại đường Ta nào biết được nó có phần hoa được hay không cơ chứ? Bất quả hôm nay thì được lăng tiêu hành Có thật là không tội, thật sự là một nơi rất tốt các lấy đại thúc ngồi xuống, sau cười nói Tiểu tử ngươi về sau sẽ có thời gian chậm dãi thăm thú Thành ra nơi này sẽ biết được nó tốt như thế nào À đúng rồi, vừa rồi gọi ngươi lên đây, chính là có chuyện muốn con xin ngươi. Ngươi cũng biết lần này thì không biết hàng hóa. Hiện tại chúng ta phải gọi chuyển hàng hóa đến tận thương gia, cả đám đã phát hành đi phân phối hàng hóa rồi. Chúng ta bên này không thể không mở lại giải thích, chuyện tiền, vân vân và vân vân. Nhưng là chúng ta khó giải thích nhất chính là trong xe lượng kia chở gì, chúng ta cũng không gặp ngươi. Trong khe kia chính là người là tiểu mỹ nhân thủy sắc mà chúng ta đã tuyển cho vào đại đường. Vốn là một vị khách muốn tặng cho ai đó Người đó đã phái người tới Một chúng ta đưa qua chỗ họ Người xem hiện tại thì làm sao Có thời gian để đưa qua nữa Nhưng là chúng ta không thể đắc tội với vị khách hàng đó được Ta muốn nhận người Giúp chúng ta đưa người qua bên đó Lục tuyệt hành tuy là người biết Bất quá trên mặt vẫn kinh ngạc Nói Ta lần đầu tiên đến đây Các ngươi sao lại có thể ra một chuyện quan trọng như vậy cho ta làm được Thương đại thúc ha ha cười nói thì tự, nhưng không cần nói lắm với nữ nhân kia. Thằng ta là tự nguyện để chúng ta đến đây. Đợi một lát nữa, người sẽ biết, nàng không phải là do chúng ta ép buộc. Vài phần phần vì sao tình ngươi, thằng cũng ngươi mong màng, tự nhiên cũng sẽ, không có ngươi là người ngoài. Nếu hôm đó gặp băng nứt, tự tình ngươi một mình điều khiển xe ngựa làm về phía trước, cũng không có rời đi. Để chứng minh, ngươi là người không phải tham lam. Lần này, người đem người đó qua, tự nhiên cổng món ngươi ăn bạc được thanh toán trở về nếu đem việc này sao cho một tên tham lam nào đó ta sẽ không yên tâm ngươi nghe kỹ một chút hiện tại ở bên ngoài đang nháo cảnh lên nếu chúng ta không ra ứng phó thì về sau việc làm ăn của chúng ta sẽ khó khăn ngươi nhanh một chút đi tắm rửa ăn mặc chỉnh tề trong đó là nhà giàu có nên là mặt mất mặt mũi của ta sau đó đem theo người đến đó với phần tiền thanh toán tự nhiên sẽ có người đưa bạc cho ngươi Ta ở quán trọ này cho ngươi Nhớ kỹ, tên quán trọ là Hào Lai Tự tự, ta nhưng là cực kỳ tin tưởng ngươi Mới ra việc này cho ngươi Nên cũng không nên cô phụ sự tín nhiệm của ta Vừa nói, cô cố phụ bảo vai Lục Tuyệt hành Bước xuống dưới lầu Cặp lý đại hung cũng bước heo hắn ra Lục Tuyệt hành lập tức đào cầm mắt trắng dã nói Hắn đúng là tín nhiệm ta Cũng không sợ ta cầm bạc chạy mất Hẳn là trong thành này Hắn cũng có chút thế lực Cho nên nó không sợ mình cầm bạc bỏ b Quên đi, chứ sao, cũng còn nợ bọn họ một ân tình. Ai kêu người ta đã cứu mạnh mình cơ chứ. Ta làm xong việc này giờ đi cũng chưa muộn. Một bên thì đi thảo tự nói, bên đi ra ngoài, nhưng không có chú ý tới hai người kia trước khi đi đã có trao đổi ánh mắt với nhau. Mấy tháng không tắm rửa, mặc dù là thời tiết đã sang mùa đông giá dép, nên cũng không bị bốc mồi. Nhưng mà cả người đúng là sức bẩn Tắm xong, thay một bộ quần áo do thêm lại thuốc sang người mang tới. Lập tức liền muốn đem mỹ nhân đi Rồi tuổi thanh rất nghi ngờ Tự giác như vậy mà dám nói là tuổi đại mỹ nhân Hơn nửa mặt lại lặng lơ Sắp nói ọt ả ọt ẻ Nghe mà nói hết xa gà Tự tính thì cứ như ảnh tưởng nó sống người ta vậy Rồi tuổi thanh hàn ai một tiếng Mắt thẩm mỹ của bọn họ chỉ có thế này thôi sao Không nói hai lời mang theo người chạy tới lấy Sớm làm xong việc sẽ rời khỏi đây Nhưng rồi tuổi thanh dần thi Duyên lại thúc không khỏi trật miệng nói Không nghĩ tới lục tiểu là xinh đẹp như vậy, cư nhiên có xinh đẹp hơn mấy lần so với những nữ tử mà chúng ta mang về. Bản tiết sinh ra là là nam tử, sanh ra vương gia phần lớn sẽ thích, ta mới nghĩ nhìn nước mắt một cái mà lòng đã mềm nhẫn cả rồi. Các lý đại thúc hắc hắc cười nói, Cũng may chúng ta còn có nữ tử để đem đi, bằng không nói, không chừng chúng ta cũng chẳng đưa được tên tiểu tử này đi đâu. Lâm Tổng Quản vừa rồi cũng nói, chỉ cần vương gia thích món hàng này, thì tuần thất năm nay coi như đã được giải quyết. Hai người nhìn thoáng qua xa xa lập tục Thành, ăn được hiện sai ngợp, trong mắt đầy không khỏi trai ra ý cười. Chuyến này đi đứng là dây trúng vào ổ vàng. Tính má của quý hưởng không hết. Lập tục Thành đi đường, dẫn theo người dẫn đường, anh có hút hiểu cậu trái trẻ phải đi hơn một nửa ngày mới dừng lại trước một tòa nhà. Quy rằng tòa nhà này không thể so sánh được với tòa nhà của phố xiễm, nhưng cũng có một chút đặc sắc, có một loại hùng tử dẫn mà dã mà cường dã. Trên đường này, suốt cuộc cũng thấy vẻ trước của người Ước Trừng, 40-50 tuổi, dáng gạch cao to, phê mặt bình thẳng, bằng trang phục kết hợp vô cùng hài hòa do trang phục của người Hồ với người Hán. Lực tuyệt thanh, thấy lực tuyệt hành đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, sau đó, người nói với người dẫn đường ở phía trước. Người trở về nói với lão thương, chỉ cần vương gia thích thì tất cả mọi chuyện đều sẽ dễ bàn. Bất quá nếu vương gia không thích loại hình này thì hắn tự mình mà lo liệu. Người dẫn đường kia vội vàng cúi đầu không lưng, Đã hiểu, đã hiểu. Cảm ơn lâm tổng quạt đã nhắc nhở. thường lão bạn, nên biết làm như thế nào? Luật tự thanh, đã cảm thấy rất kỳ quái. Không nhìn nữ nhân, mà mình theo, ngược lại, lại nhìn nàng. Vừa nghe nói, vừa nghe thấy hắn, nói những lời này, hắn thấy không đúng. Cầm chặt lấy tay, tên dẫn đường, đang muốn rút ra do người trở về. Lại lùng hỏi, có ý gì? Người nọ, cái mặt cười sẵn là, còn không mau, tạ ơn lão bản của chúng ta đã đem ngươi tới đây như thế này. Ngươi cần gì, chỉ cần làm cho vương gia vui vẻ Thì ngươi không cần phải lâu lạc, kiếm sống qua ngày như trước nữa Chỉ cần làm cho vương gia mê luyến nam phong người tự nhiên sẽ trở nên nội danh Vừa nói, cô dùng sức giật tay lục tuyệt thanh ra Lục tuyệt hành về mặt phẫn nộ Dùng sức tắm chặt, lấy tay người đó Cứu nhiên lại đem nàng tặng cho người ta Mẹ nó, đã từ hôm nay thì thò quá lớn Để người khác đem bán, còn giúp người khác kiếm tiền Đồ chó hoang, đã nhìn ra ta là nữ tử Cứu nhiên còn không đúng Nam Phong, lục tuyệt thanh, đang muốn chữ ẩm lên, đột nhiên chẳng to mắt, khó tin nói. Nam Sủng, cứ nhìn muốn ta làm Nam Sủng.